Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người rơi ra thấy bà chàng trai đã lo lắng tội nghiệp Nên bác Tài xế đề nghị Các cậu lỡ lên, lên xe Tôi được giúp với Đà Lạt rồi tính sau Chuyện của bà này kẻ đâu đã xác thực được gì Cả bà đều buông tay cùng lúc không bám cửa xe nữa Vũ khoát tay Cảm ơn anh, anh đi đi Tụi tôi ở lại có chút việc Bác Tài cảnh giác Trời này mà lại trên đèo là nguy hiểm lắm đó. Bằng trả lời cảnh báo, cả bà vẫn thẫn thờ đứng trơ trọi giữa đêm đen với nỗi lòng nặng chiếu. Họ tìm cách xuống thùng lũng. Phú là người mở đường bởi anh là người sống ở vùng rừng núi lâu năm. Đầu tiên, họ theo hướng phía gần chân đèo đi ngược lên. Đây là một con đường xa và nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào hơn. Bởi bây giờ đang là mùa mưa. Nước ở các dòng suối dân cao Và luôn gây nguy hiểm cho người vượt qua nó Cũng may cho họ Là vừa rời khỏi chân đèo Một quãng hơn cây số Họ đã gặp một người dân địa phương Anh ta là một người dân tộc thiểu số Nói được tiếng kinh Nên sau khi nghe Phú hỏi về tung tích những chiếc xe bị rơi Anh ta chỉ tay về phía trước Cách đây hơn 5 cây số Ở đó thường có tài nạn rơi xe Người tung lũng Đều tránh xa không dám dựng nhà nơi ấy Có người dẫn đường Nên việc đi đứng của ba người đỡ nguy hiểm hơn Trong số họ của Thái là tỏ ra suy sụp hơn cả Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Lúc nào Thái cũng luôn miệng gọi thiên hương Và đi đứng cứ như người mộng dung Tuấn mới nhắc nhở Cậu như thế thì làm sao đi tìm kiếm được Dù sao cũng đã đến nước này rồi Phải dũng cảm đương đầu Với thực tế chứ Tuy mạnh miệng nói với Thái như vậy Nhưng trong lòng Tuấn tan nát Rối vời không hơn gì bạn Tình yêu đối với Thù Hà đã làm cho Tuấn Sống mà như chết suốt gần 6 tháng qua Anh đã bỏ cả suất đi Pháp du học Theo lệnh cha mẹ Và bỏ nhà đi tìm vân hành với thu Hà Khắp mọi nơi Anh đã từng lên Đà Lạt mấy lần Và sau đó mới gặp được Thái Và nảy ra ý nghĩ tìm Phú Để cùng đi tìm những người họ yêu thương Chỉ có Phú là lúc nào cũng im lềm Luôn giấu tình cảm của mình Dù trong lòng anh cũng chẳng khác gì Hai bạn cùng cảnh ngộ Nhận lúc anh bị ông bà Nguyễn Đình Làm áp lực bỏ canh Phải chấp nhận lưu đầy lên đồn điện trà Nơi mà sự khắc nghiệt không thua gì Thông lũng dưới vực sông này Anh đã phải chịu đựng sự chia lìa Với Vân Hạnh suốt hơn 6 tháng Nhưng luôn tin tưởng rằng người yêu anh Sẽ chờ đợi và cuối cùng Sẽ được tái hợp cùng nhau Người dân đường đưa họ Vượt qua một con thác nhỏ Men theo con suối này chảy xiết Đưa về phía gần chân đèo Anh ta bảo Ở đoạn đó xe thường xuyên rơi xuống Có lúc có xác người trôi về phía này Người làng vớt được Đem trôn ở chỗ kia Anh ta chỉ về một đồi thấp Nơi có hơn chục ngôi mộ cỏ đã mọc xanh gì Phú sốt ruột hỏi Làm cách nào đi về phía đó nhanh hơn Người dẫn đường xua tay Nơi đó không tự được đâu Xe trên đèo lúc nào cũng có thể Rơi xuống đầu các anh Tuấn cường quyết Anh đưa chúng tôi tới gần nơi đó. Rồi chúng tôi sẽ tự đi. Khoảng một giờ sau họ tới giữa con suối. Ngước nhìn lên trên thăm thẳng. Tuấn bất giác thẳng. Như thế này mà xe rơi xuống làm sao sống nổi. Cả ba người đều không ai bảo ai. Đó là người mấy mươi giây. Thái người yếu đuối hơn cả. Nắm lấy tay Tuấn rộng rùn rùn. Làm sao bây giờ anh Tuấn? Tuấn chưa biết... Tìm lại gì đã an ủi Chỉ nghe Phú kêu lên Có một chiếc xe trong hốc đá đằng kia Theo hướng tay của Phú Tuấn nhìn theo và hút hoàng Sẽ ở đó là của Vân Hạnh Chiếc sim K9 Sơn hai màu xanh và đen nổi bật Giữa hốc đá Cả bảng số xe nữa Đứng cách hơn 50 thước Vẫn nhìn thấy rõ Tuấn chẳng ai chướng ngại với chiếc Vạch cỏ gai bước nhanh về phía chiếc xe Lại gần mới nhận ra phần xe đã bị dập nát Các cửa đều bung ra Nhưng phần đuôi thì vẫn còn nguyệt vẻ Cả ba người trong trạng thái lo sợ Bước từng bước tới bên xe Quan sát ở bên trong Trong xe chẳng hề của ai Chỉ là một bộ sưng người Thà đã khóc ngất Từ này anh vị và vai Tuấn Như nhờ sự tiếp sức Miệng để làm bậc Thuyền hưởng có thể còn sống không anh Tuấn Phố tỏ ra rành hờn Thường những người ngồi trong xe rơi xuống vực đều bị bắn tung ra ngoài ta hãy tìm chụp quanh đây. một cuộc lụ sục cạn lực cho nó lúc trời xế chưa vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc